Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Khác bỏ lửng câu hỏi của tôi. Tôi nhìn bà ta chờ đợi mấy giây, nhưng bà ấy thì cứ lờ đi, làm cho tôi bỡ ngỡ mất mấy giây, rồi lên xe ra về, lòng không khỏi thắc mắc. Người gì kỳ lạ quá. Chiều ngày hôm ấy, còn có việc cần kiếp đột xuất ở cửa hàng hoa. Thoáng nhìn bầu trời đang tối sầm, u ám, có thể dắp mưa, mà lòng của tôi thoáng buồn vì việc gấp rút cho nên dù vào ngày nghỉ và tiết trời đang đì đùng giông tố, tôi cũng tặc lưỡi rồi rớt xe đạp ra cổng. Chỉ thấy bà Ngọc nhìn tôi mấy giây rồi lại nhanh tay khép lại cánh cửa sổ vì bụi cát đã bắt đầu cuộn lên theo mỗi cơn gió lộng. Tôi lịch sự cúi đầu chào bà Ngọc rồi mau mải đưa tay khép lại cánh cổng sắt nặng nề. Chỉ một giây thôi, lúc tôi ngẩng lên đập vào mắt của tôi là cánh cửa sổ phòng bệnh vừa hé ra, một cặp mắt u uất nhắm thẳng hướng của tôi mà nhìn chằm chằm. Tôi bất thần giật mình, hướng thẳng căn phòng trọ của mình mà nhìn lại thì lạ thay, chẳng có ai cả. Cánh cửa sổ vẫn cứ im ỉm đóng cửa ở vị trí cũ. Tôi đứng đó mất một lúc rồi tự nhủ, à, chắc là mình tưởng tượng ra thôi. Đêm ngày hôm ấy, tôi trở về nhà muộn hơn dự định là vì chủ nhân của tiệm hoa có ý định đưa tôi lên làm chân quản lý. Vì giấy cái sự làm việc cần mẫn của tôi, doanh số của tiệm ngày càng tăng cao. Vì vui mừng, cho nên chủ tiệm đã làm cơm khoản đãi rất thịnh soạn. Lấy lý do ở trọ không có tiện về khuya, cho nên tôi đã từ chối mấy lần. Mãi hơn 11 rưỡi khuya, tôi mới đứng dậy xin phép chủ tiệm ra về trước. Từ tiệm hoa trở về nhà trọ cách đó tầm một cây số. Tuy vậy, đêm nay gặp tiết trời tháng 11 cuối năm, xe sắt gió lạnh và mưa phùn hệt như mùa đông miền Bắc, cho nên con đường về có vẻ rất dài bất tận. Tôi kéo cao cổ của chiếc áo sơ mi, thở dài một cái rồi đạp xe ra về. Cái lạnh lạ thường đêm nay làm cho không gian như đặc quánh lại, hơi thở của tôi như tỏa ra một vầng sáng sóng sánh trước mặt. Cái lạnh đó làm cho thân thể của tôi khẽ run lên. Da thịt có phần tím tái lại. Ngó nhìn xung quanh cái con lộ thâm u, chẳng có bóng người mà ngán ngẩm lắm. Tôi khẽ huýt sáo mong sụt tán đi cái không gian cô tịch của đoạn đường vắng vẻ. Mấy quán hàng nước leo lét ngọn đèn dầu, mà lúc 8 giờ tối khi tôi qua đây đã được che chắn kín mít bằng mấy tấm phiên lếp. Ngoại ô xóm ngõ ban đêm hầu như không có được sử dụng nhiều ánh sáng. Cứ tầm 10 giờ tối là đắt chìm trong bóng đêm, huấn chi lúc này đã gần nửa đêm rồi. Xung quanh tôi chỉ còn tiếng ếch nhái và côn trùng đều đều. Tôi cố nén tiếng thở dài và cắm cội đạp ngược chiều gió. Đột nhiên, ở một ngã ba đường có một cô gái cầm một chiếc làn khẽ tay vẫy gọi. "Cô ơi, cho tôi đi nhờ với." Tôi bất giác dừng xe lại, dưới cái tiết trời mưa phùn gió lạnh, Có lẽ cô gái đã đứng đây từ lâu rồi. Mưa phùn không lớn nhưng cũng làm cho mái tóc của cô gái bết lại và xóa ra che kín cả khuôn mặt. Cô gái nói vừa từ trong thành phố đến đây và đang chờ ai đó cho đi nhờ xe vào trong khu dân cư có việc gấp. Trong lúc nửa đêm hưu quạnh như thế này, có một người bạn đồng hành thì quả là thật tuyệt vời. Cho nên tôi đã vui vẻ cho cô gái ngồi sau xe của mình và cố tình đạp thong dong hơn. Hai người bắt đầu trò chuyện, cô gái kể nhà cô gái ở Bà Rịa Vũng Tàu, cô gái vào nhà người thân ở trong hẻm này. Vì hôm nay có việc gấp phải đến đây, lại gặp đêm mưa gió tối trời, nên chẳng có xe ôm, nên đã đành phải xin quá giang. Tôi cũng thật thà kể mình cũng ở gần nơi cô ta định đến. Chiều nay vừa phải đi làm thêm, lại được chủ quý mến mời cơm, cho tới giờ này mới được về. Cả hai vui vẻ trò chuyện, làm cho đoạn đường dừng như ngắn lại đi được một đoạn, tôi linh cảm thấy cô gái khẽ co giò, run rẩy ở sau xe. Đến lúc này thì tôi mới chợt nhớ, là cô gái chỉ mặc phong phanh có một cái áo trắng xẻ tà cao ở hai bên. Có lẽ cũng vì nhờ quá giang mà đợi ở đó đã lâu, cho nên thân thể mới ướt đẫm. Gặp tiếp trời mưa gió thì làm sao mà chịu nổi chứ. Nghĩ vậy, nên tôi đã cố gắng đạp nhanh hơn để cả hai mau chóng kết thúc cuộc hành trình. Tôi hồ hởi kể bao câu chuyện dự tính về cuộc đời của mình và chỉ nghe thấy những tiếng dạ vâng nhẹ nhàng từ phía sau. Câu chuyện đang vào mạch, đột nhiên có một câu hỏi mà tôi đã hai lần vẫn không thấy cô gái trả lời. Thế chị vào đây tìm nhà người quen hay sao? Thân thích họ hàng hay là bạn bè hả chị? Hỏi đến lần thứ 3. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net